Nghe kể chuyện ma đêm khuya xin chào các bạn Đêm nay Ngọc Mai sẽ kể tiếp diễn biến tiếp theo của chuyện ma audio dài kỳ Mao Sơn trong Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử Vui lòng không riap khi chưa có sự đồng ý từ kênh youtube Nghe kể chuyện ma đêm khuya vào website sởvãi tẻ.com Sau đó, Bộ thành Vũ lấy một sấp giấy bùa từ trong túi ra để Diệp Thiếu Dương và Ngô Giao cùng nhau che dù Cẩn thận không để cho nước mưa làm ướt Sau đó lấy một cây bút lông bắt đầu vẽ bùa Diệp Thiếu Dương tìm mỉ quan sát Hình dáng của những lá bùa này rất kỳ lạ Bên trên là một hình chữ nhật Bên dưới lại là một hình tam giác nhọn Phiếu thích Thứ bút lông chấm vào Thực ra là chua xa Vẽ trên linh phù một thứ chữ không ra chữ Tranh cầu ra tranh Linh phù là đạo ra Được chia thành ba phần Phần đầu, phần thân, phần đuôi Một phần cũng không thể thiếu Thế nhưng bùa mà bộ thanh vũ vẽ ra lại hoàn toàn không có những thứ này, từ đầu đến cuối nối liền thành một mạch. Lên tiếp vẽ 12 lá bùa, bộ thanh vũ đưa bùa cho Diệp Thiếu Dương cầm trước, bản thân thì lại đến trước đống lửa than củi kia. than củi trong đó cháy gần hết. Bộ thanh vũ dù gậy trúc đào sới, đào ra một thanh than củi thô to, sau đó tiện tay vốc một ít đất ẩm, che lên đầu thanh than củi. Cô để Diệp Thiếu Dương bưng bát đồng đựng cơm sống lúc trước đến, bên trong vẫn còn dư lại một ít cơm gạo nếp. Mộ thanh vũ múc một mũa cơm chưa chín, đưa hẳn vào trong miệng nhai, sau đó nhổ vào trong bát, bên trên cô dính đầy máu. Diệp Thiếu Dương cả kinh, nghĩ rằng cô mới cắn đầu lưỡi của mình rồi dùng máu trộn lẫn với gạo nếp. Hắn thấy cô đang chuyên tâm làm phép nên cũng không hỏi kỹ nữa. Mộ thanh vũ lấy trong ba lô, ba cái nan tre, một đầu vàng, một đầu xanh. Đầu xanh của nan tre được đục gỗ, sau đó dùng một sợi dây đai nối thành một chuỗi. bộ Mộ thanh vũ lập tức kéo căng sợi dây này, thiết chặt đầu ba nan tre với nhau, tạo thành một thứ giống như là cây giá đỡ ba chân, sau đó cầm đến trước mặt một thi thể. Ba chân của cây giá vừa vặn khớp ngay giữa người và hai đầu vai. Diễn thế Dương vừa nhìn, tuy không hiểu sự huyền diệu trong đó, nhưng biết đây tám phần là có liên quan đến ba hồn của con người. Mộ thanh vũ vốc gạo nếp bị dính máu lên Sau đó thả vào thân nan tre Từ đầu màu vàng Gạo bị phân thành ba phần Trải dọc theo nan tre xuống thi thể bê dưới Mộ thanh vũ lúc đầu lầm bẩm Một đoạn bằng tiếng miêu Sau đó đổi thành tiếng phổ thông Giọng điệu trầm bổng Sơn trung hoàng đế ỉ Thượng lương tam bà mễ Nhất niệm hồn phách sinh Bình địa phục thi khởi Sau đó cầm một đầu thanh than củi Còn đang cháy vải quần áo cho người thi thể rồi rúi thẳng xuống vị trí trung tâm trái tim trong miệng lẩm bẩm niệm nơi bị thanh than củi kia rúi vào phát ra vài tiếng kêu xì xì bốc lên khói xanh diệp thiếu dương lập tức ngửi thấy mùi vị thịt người bị nướng khét thực tế không hề khó ngửi thế nhưng loại mùi vị này trộn lẫn với mùi đồ ăn quả thực là gần như khiến diệp thiếu dương muốn ói ngay tại chỗ ngô dao đã sớm trốn ra một bên không dám đến gần đủ một tiếng Hai cánh tay của khối thi thể bị than củi đốt kia đột nhiên vung lên, dựng thẳng 90 độ về phía trước, giống như là cương thi trong phim. Hai mắt cũng đột nhiên mở lớn như là chuông đồng, ánh mắt đục ngầu. Một lá linh phù dán trên trái của cương thi khiến nó lập tức đứng yên bất động. Mộ thành vũ thở vào một hơi nhìn Diệp Thiếu Dương nói Toàn bộ trình tự này vừa vặn phải đúng lúc gấp gấp sẽ khiến thi khí không tụ được. Trễ này... Thì sẽ xảy ra hiện tượng trả thi Nói rồi tay trái mộ thanh vũ lấy cái chuông đồng Lắc lắc trước mặt cương thi Đúng Cương thi đùm một cái đứng lên Hai tay giữa thẳng phía trước không hề động đậy Ngô rào sợ đến mức Lập tức trốn sau lưng dịp thiếu dương Tuy cô là người miêu Có kiến thức sâu rộng về vô thuật Thế nhưng khi thực sự nhìn thấy cương thi Vẫn khó tránh khỏi lộ ra vài phần sợ hãi Mộ Thành Vũ là cái mũ đã chuẩn bị sẵn từ trước đổ lên đầu cương thi. Một là để đề phòng ngừa linh phù bị nước mưa làm ướt. Hai là để ngăn cách dư khí và ánh nắng. Tránh cương thi hít phải dư khí quá nhiều, dễ gặp thị biến. Mộ Thành Vũ làm đúng theo phương pháp biến 20 khối thi thể thành cương thi rồi xếp thành một hàng. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Mộ Thành Vũ có chút ái náy mà nói với Diệp Thiếu Dương. Um, này Thiếu Dương à, tôi có phải làm phép. Phần này không thể để hai người nhìn thấy Cho nên anh vui lòng tránh đi một lúc Diệp Tiểu Dương vừa nghe đã hiểu Vũ thuật Mêu Cương vô cùng coi trọng hai chữ bí mật Cũng chính bởi vì vũ thuật tuyệt đối sẽ không truyền cho người ngoài Nên mới có thể phát triển đến ngày hôm nay Một khi bị người ngoài đào sâu nghiên cứu Sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm Vậy thì cô cẩn thận chút đấy Diệp Tiểu Dương nói một lời quan tâm Rồi dẫn Ngô Giao xuống núi một đoạn Tìm một nơi ngồi xuống Diệp Thiều Dương quay đầu nhìn, ánh lửa lập lòe bốc lên, mơ hồ có thể thấy thân ảnh nhảy múa xung quanh. Nhớ lại toàn bộ quá trình làm phép, từng bước từng bước đều là vô cùng phức tạp. Hắn không khỏi thở dài. Đúng là cái thuật cản thi này quả là xuất sắc. Ngô Giao hỏi, pháp thuật của người Hán mấy người không có thuật cản thi à? Diệp Thiều Dương lắc đầu, pháp thuật cũng xuất phát từ nhu cầu, người Hán không cần cản thi cho nên không có loại pháp thuật này. Nếu là giết cương thì bản thân có cả vạn phương pháp, thế nhưng muốn làm cho thi khí đã tản đi hết nương tụ lại, biến một người đã chết thành cương thi, sau đó dùng ly phù phong ấn, còn có thể thao túng để hoạt động theo ý mình. Độ khó trong đó cao thế nào, chỉ có một tông sư cho giới pháp thuật như Diệp thiếu Dương mới có thể rõ. Hắn đột nhiên nghĩ tới, nếu như vũ thuật miêu cương có thể điều khiển cương thi đi lại thì có hay không tồn tại một loại pháp thuật có thể sai khiến tử thi đi làm những loại việc phức tạp hơn. Nếu thực sự có, vậy thì quá đáng sợ. Đợi khoảng 20 phút sau, Mộ Thanh Vũ gọi hai người trở lại. Tới gần nhìn mới thấy, tất cả thi thể đều đứng quay về một phía, trời đầu đội mũ xếp thành một hàng. Mộ Thanh Vũ ngồi nghỉ ngơi trên tảng đá, có vẻ mệt mỏi vô cùng. Mộ Thanh Vũ nói, Trời còn chưa tối, cảm thấy nhất định phải đợi trời tối đen mới thực hiện được. Đúng lúc chúng ta có thể ngồi đây nghỉ ngơi một chút. ngày vậy Diều Thiếu Dư gật đầu ngồi xuống cạnh cô, hỏi ta một số việc liên quan đến thuật cản thi. Ở biểu cười trước đây có những thợ cản thi chuyên nghiệp tra truyền con núi vô cùng nghiêm ngặt, nhưng định phải là người miêu thuần chủng, đồng thời phải trải qua nhiều cuộc khảo hạch. Trong đó quan trọng nhất là sự mẫn cảm với phương hướng. Cản thi đều được tiến hành vào đêm tối, phải bằng núi vừa rừng, người dễ lạc đường tuyệt đối không thể làm nổi. Mộ Thành Vũ nói rất nhiều yếu tố khi cản thi Cuối cùng cười nói ừ. Điều quan trọng nhất chính là Thợ cản thì nhất định phải có vẻ ngoài xấu xí Thậm chí là hung thần ác xác Như vậy mới có thể chấn trụ được cơ thi Diệp Thừa Dương nhìn chằm chằm cô cười nói à, Vậy thì cô nhất định không đặt tiêu chuẩn rồi Còn kém xa đấy Mộ Thành Vũ nhếch miệng ừ. Cậu này tôi thích nghe Tôi là bất đắc dĩ phải làm thôi Cũng may mà chưa xảy ra sơ sót gì Đợi đến khi trời tối Mộ thanh vũ đứng dậy đi đến trước mặt cương thi Đón gió, giải ra sấp tiền Sau đấy thì rung rung chuông đồng Cô dù giọng nói trong trẻo Hét lên Hành thi, nghe lệnh 20 khối thi thể dơ tay ra Hai chân nhảy phía trước Duy trì tiết tấu giống hệt nhau dưới anh trăng cảnh tượng này quả thực vô cùng kinh dị Diệp thiếu rơi đi đầu Phụ trách giải mở đường Đồng thời chú ý cảnh giác Tránh gà rừng chó hoang xuất hiện Cường thị sợ nhất là tiếng gà gái chó sủa Nghe xong lập tức vùng dậy Mộ thanh vũ cản thi Đi đường không nhanh không chậm Vẫn luôn nhìn xuống dưới chân Cường thị biết nhảy Cũng không sợ làm bẩn thân thể Chỉ cần là đường mà người đi được Cường thị đều có thể đi Thế nhưng tuyệt đối không thể đi đường cũ Ngồi già bám chặt cánh tay diệp thiếu dương Vô cùng căng thẳng Ba người đi thẳng một đường Khoảng một tiếng sau mộ thanh vũ đột nhiên dừng lại Sắc mặt trầm xuống gọi Diệp Thiếu Dương tới, run giọng Thiếu Dương à, anh có cảm thấy gì không? Diệp Thiếu Dương ngẩn người, sao thế? Tôi, tôi có cảm thấy có thứ gì đấy bước vào trong hàng, tôi không thể quay đầu lại, anh nhìn giúp tôi với đi. Diệp Thiếu Dương biết cô sẽ không nói lời vô ích, lập tức quay người nhìn phía những thi thể kia, xem xét từng khối, từng khối một, nhưng không phát hiện ra cái điều gì, bé nói đúng sự thực cho mộ thanh vũ nghe. Mộ Thanh Vũ dù sao cũng là lần đầu tiên cản thi Cho nên không quá chắc chắn cảm giác của mình Diệp Thiếu Dương nghe nói vậy Cũng không nghĩ nhiều Tiếp tục dùng chuông điều khiển cương thi đi về phía trước Đi đến của bọn họ là Trấn Yên Ở thập bát trại Do thi thể tuyệt đối không thể ở lại trong thôn làng Nên chỉ có thể một đường trèo đèo lội suối Mộ Thanh Vũ để ngô rào đi đằng trước dẫn đường Cố hết sức chọn những con đường bằng phẳng mà đi Tránh xảy ra bất chắc Rừng núi, lúc đêm khuya hoàn toàn yên tĩnh không báo người Chỉ có nhóm mộ thanh vũ Giờ hơn chục cổ thi thể bước từng bước trong rừng sâu đi bộ mạch đến nửa đêm Ba người đều thấm mệt Đặc biệt là mộ thanh vũ Người vẫn luôn phải dùng đến sức mạnh của vô thuật Để cảm nhận và điều khiển những cương thi kia Tinh thần lại càng mệt mỏi Ba người ngồi vây quanh một góc cây cụ thụ đối diện lẫn nhau Những cương thi kia không bị ai điều khiển Thì đều đứng sau góc cây sẽ thành bột hàng Mẫu thanh vũ là lưỡi với Diệp Thiếu Dương. Này, lời đầu cản thi cũng được đi chứ nhỉ? Trời gửi cô khoa hát bào cản thi, đầu đội mũ chân đi dài vải làm tăng thêm vài phần nghiêm nghị. Thế nhưng những biểu cảm lúc này vô ý làm lộ vài phần ngây thơ của một thiếu nữ. Diệp Thiếu Dương thấy vậy chỉ muốn cười, khó khăn liên tưởng tới cô gái trước mặt với thợ cản thi trong ấn tượng của mình. Mẫu thanh vũ đốt điều thuốc, thế nhưng lại không hút. Diệp Thiếu Dương ngửi thấy mùi khói Thì thấy hơi gai mũi Hỏi ra mới biết đó là bột tam diệp Cái gọi là tam diệp Bao gồm lá ngải, lá, long não Lá bạc hà Ba loại cây mùi cực kỳ nồng Sau khi vơi khô dùng để sông khói Có thể chống mũi Đồng thời có công hiệu an thần định hồn Rồi đuổi tà vật Thôi cả thi Trừ việc có thể xa khiến thi thể đi lại Thì còn có thể điều khiển nó Làm những việc gì khác không Diệp Tiểu Dương hỏi một câu mà hắn vẫn luôn xoắn xuýt trong lòng. Vẻ mặt Mậu Thanh Vũ lúc này trầm xuống. Đương nhiên là có thể chứ. Thuật cản thi sớm nhất chỉ là xuất phát từ hắc vô thuật, là loại cơ bản nhất trong 6 loại thuật ngự thi. Chỉ có thể làm được những hành động đơn giản, vừa vặn phù hợp với việc di dời thi thể nên mới lưu truyền rộng rãi. Nghe nó các thuật ngự thi cao siêu hơn, thì việc sai khiến thi thể lên trời xuống đất cũng chẳng phải việc gì khó. Bổ Thanh Vũ đè thấp giọng nói tiếp. Mà cái này vẫn chưa phải đáng sợ nhất đâu Ngoài ra còn có một vài vô thuật Sẽ dùng thi thể để luyện chế thành sát Các thi thể bình thường không dùng được Nhưng định phải đi tìm cơ thi Thi khí trên người cơ thi càng nặng Thi sát được luyện chế thành Sẽ càng lợi hại Có thể để vô sư điều khiển giống như con dối vậy Có thể làm được rất nhiều việc Cũng may mà những năm gần đây Những việc thế này ít đi nhiều rồi đấy Giờ Tiểu Dương nghe xong Với muốn hỏi tiếp một thanh vũ đột niêm vỗ chán, thôi chết. Lần đầu tiên tôi cản thi hỏng bét, quên mất một việc cực kỳ quan trọng rồi. Nói xong cô lấy từ trong túi ba bát hương, sau đó thắp ba vòng nhang đuổi ma rồi cắm vào trong, sắp xếp ở các vị trí khác nhau xung quanh ba người và các cương thi. Lúc này cô thở phào một hơi. Thì khí cương thi dễ thu hút những thứ bẩn thỉu. Nếu chúng trà trộn vào thì phiền phức lắm. Vừa dứt lời chưa mà cô đột nhiên xuất hiện bóng đen xẹt qua nhào phía đám cương thi ba người còn chưa hồi thần nghe thấy tiếng mèo kêu meo một tiếng vẫn là con mèo đấy chớp mắt chèo lên vai một con cương thi cương thi đó hoàn toàn run rẩy các khớp xương răng rác kêu lên nó duỗi tay kéo tấm linh phủ trên mặt xuống sau đấy vươn tay bổ nhào đến ngô dao đứa gần nhất ngô giáo thét lên một tiếng chói tai trốn sau lưng diệp thiếu dương diệp thiếu dương bước lên phía trước đè lại đầu con cương thi Rồi vòng ra sau lưng nó, bốp bốp hai tiếng, chân hắn dùng sức đá vào khớp xương của cương thi, sau đó dán hai lá linh phủ lên mặt để cố định nó lại. Quay đầu nhìn, mộ thanh vũ đang đuổi theo con mèo đen kia. Con mèo đen chạy loạn cho đám cương thi một lúc, sau đó xoay người chạy phía rừng sâu. Thi thể sợ nhất là mèo đen, gặp phải nhất định sẽ trả thi. Từ khối thi thể lần lượt bóc linh phủ trên mặt xuống, có ba cương thi đang vây công mộ thanh vũ còn những còn lại tản ra bốn phía chạy lên núi diệt tiểu dương sợ bộ thanh vũ gặp bất lợi bè tề lên giúp cô hàng phục ba con cừu thì nhìn xung quanh không thấy bóng dáng những cương thi còn lại trong lòng thầm nghĩ không xong rồi những cương thi này đều do linh phù điều khiển không có linh phù chút ít thi khí trong cơ thể cho bao lâu tản đi nhất định không chạy xa được đâu chúng ta đi tìm thôi bộ thanh vũ nói xong lấy la bàn trong túi đốt bùa cầu khấn Sau đó dùng máu của mình làm vật dẫn Là bà có thể cảm nhận thi khí gần nơi này nhất Ba người vụ vã chạy đến đó tìm Nhưng sao đột nhiên lại mèo đen xuất hiện Diệu Tiểu Dương buồn bực hỏi Có phải là mèo hoang trên ngọn đồi này không? Lúc đấy tôi đốt hơn trừ tà Mục đích chính là đề phòng những con vật có linh tính đến gần Theo lý mà nói chúng không thể tới quấy nhiễu được Mộ thành vũ ngẫm nghĩ câu mày nói tiếp Tiêu Dương này, anh có cảm thấy con mèo đen kia là cố ý chạy về phía cương thi không? Tầm diệt Thiếu Dương trầm xuống, tìm nhớ lại hành vi con mèo đen bị người xua đuổi mà vẫn cố len lỏi cho đám cương thi để khi tất cả các thi thể đều biến mất mới chạy trốn mất dạng. Lúc sắp chạy, dường như cô ý quay lại liếc nhìn mình một cái. Chẳng lẽ con mèo đen quả thực là bị người ta thao túng mới chạy đến đây quậy phá làm hỏng mọi chuyện à? Còn chưa kịp nghĩ nhiều, bọn họ tìm thấy khối thi thể lạc đường đầu tiên, sông vào một vùng đất trũng rồi rơi vào trong hố bùn, ngập đến ngang eo. Hoàn toàn không cử động, không động đậy được. Hai tay khuôn loạn trong không chung, miệng phát ra tiếng nước nở. Diệt Tiểu Dương chặt lấy vài chục cây, ném vào trong vũng bùn, sau đấy cẩn thận dẫm lên bước qua. Đầu tiên dù linh phù cố định cương thi, sau đó hao hết khí lực kéo chúng vào vũng bùn đến bãi cỏ ven bờ. Mộ thanh vũ lại bắt đầu lúng túng, thuật cản thi thì không phải lúc nào cũng có thể thi triển. Họ nữa rất nhiều đồ dùng để làm phép đều ở chỗ nghỉ, cũng không biết làm thế nào với khối thi thể trước mắt này. Rồi vào đường cùng, Diệp Thiếu Dương chỉ có thể hy sinh bản thân, cùng thi thể trên lưng rồi trở về chỗ nghỉ. Thi thể còn nặng hơn cả người sống, cũng may thể lực của Diệp Thiếu Dương cực tốt, thi triển mao sơn long không bộ mới có thể nhanh chóng đưa thi thể trở về chỗ nghỉ, sau đó chạy trở lại. Mộ thanh vũ dù la bàn xác định ra vị trí thi thể tiếp theo, cách đây này không xa lắm. Ba người chạy một mạch đến, tìm thấy khối thi thể tan hết thi khí trong lùm cây. Đảo thi thể bất động trong lùm cây, sau đó vẫn là Diệp Thiếu Dương công về. Quá trình này tiếp diễn liên tục trong vòng 2 tí đồng hồ, Diệp Thiếu Dương gần như sắp mệt đến tên liệt luôn. Cũng may, những tử thi này sau khi trả thi, Thì đều nghe theo sự sai khiến của bản năng thi khí Mà chạy hết lên trên núi Chạy cho bao lâu thì khí trong cơ thể tan hết Không thể động đậy được Lại trở về là cỗ tử thi khoảng cách đi được trong khoảng thời gian đấy Không xa lắm Diệp Thiếu Dương liên tiếp đưa thi thể trở về doanh địa Để khi tất cả thi thể đi lạc Đều tìm về được cậu thì 4 con không đi lạc Mà Diệp Thiếu Dương bắt lại tổng cộng 12 con ba người hoàn toàn yên tâm Nghỉ ngơi một lúc Mộ Thanh Vũ làm phép điều khiển cương thi Sau đó ba người tiếp tục lên đường Do có vết xe đổ Giờ Thiếu Dương sợ tiếp tục có mèo đen này quấy rối, Nên tự mình gấp một cái đèn trong cầm trong tay Đi ở cuối hàng Chờ đến 20 phút Mộ Thanh Vũ đằng trước đôi nhiên dừng lại Nhìn chằm chằm thứ gì đấy dưới chân đứng nghiêm bất động Nhưng con cương thi kia lập tức dừng lại theo Thiếu Dương à Anh để đây một chút Giọng nói của Mộ Thanh Vũ có chút run rẩy. Diệp Thiếu Dương biết cô gặp phiền phức Lập tức vội vàng chạy đến cùng ngô dao nhìn xuống mặt đất Trời đó cổ thi thể đang nằm ngửa mặt lên Đầu đội mũ Nơi này có người chết à Đó là phản ứng đầu tiên của Diệp Thiếu Dương Hắn vội vàng kho người ngồi xuống bên cạnh cái xác Kéo mũ xuống xem mặt mũi người đói thế nào Là một người đàn ông tầm 40-50 tuổi Miệng phồng lên như đang ngậm vật gì Vì vậy hắn vươn hai đầu ngón tay cạnh miệng người chết Một thứ đen thù lùi tuôn chạy ra ngoài Diệp Thiếu Dương Tài cao gan lớn vươn tay bốc một nắm cầm lên nhìn Đó là một nắm gạo nếp, Phía trên bị thi khí nhuộm đen cương thi bị người phong ấn à Diệp Thiếu Dương ngẩn đầu như bộ thanh vũ Cao mày nói Chẳng lẽ nơi này có người khác cũng đang cản thi Bộ thanh vũ lên tiếng Sao có thể thế được chứ cương thi này là con mới chạy tới chỗ chúng ta mà Diệp Thiếu Dương nghe xong bừng tỉnh đại ngộ Đang muốn nâng tử thi dậy Để bộ thanh vũ làm phép cản thi Thì lại thấy vẻ mặt cô lộ ra vài phần kỳ quái Thiếu Dương Anh đến xem tổng cộng có bao nhiêu cỗ thi thể Dì Thiếu Dương ngẩn ra Đột nhiên hồi thần Sau đó toàn thân anh run lên Thế nhưng hắn vẫn kìm chế kích động Đếm lại số lượng cương thi xếp hàng sau lưng có một lượt Vừa đúng 12 khối Tuy nhiên là với điều kiện Vẫn chưa cộng thêm khối thi thể cuối cùng Sau khi thêm vào Thì thành 13 khối So với ban đầu nhiều thêm một khối Ba người đối mặt nhìn nhau Lộ ra vẻ hoảng sợ Giờ Tiểu Dương hồn thần Đi kiểm tra từng khối từng khối 13 khối thi thể khoác tấm đai trên người Đầu đội mũ, miệng đều ngậm gạo nếp. Ngô dao thì lẩm bẩm: Sao điều này có thể chứ Chúng ta rõ ràng đưa 12 cỗ thi thể lên đường Sao có thể dư ra một cỗ Ba người thảo luận một lúc Cảm thấy nhất định có một cỗ sau đó đã trà trộn vào và tích cả nửa ngày không thể xác định được dù sao cũng chẳng ai có thể nhớ hết mặt mũi mẫu cỗ thi thể dài ngắn thế nào cả không biết cỗ thi thể này lúc nào trà trộn diệp tiểu dương trầm ngâm nói về này nhất định liên quan đến chuyện mèo đen đánh lén lúc trước đều như chuyện mèo đen đánh lén lúc trước có thể xem như ngẫu nhiên thì giờ cộng thêm chuyện trước mắt hoàn toàn có thể khẳng định sau lưng nhất định có kẻ thao túng toàn bộ sự việc vì dù sao cũng không thể có chuyện cương thi tự trà trộn vào được Diệp Tiểu Dương thả luận với Mộ Thanh Vũ một lúc Quả thực không nghĩ ra kẻ nào có động cơ thế này Mục đích để cơ thi trà trội vào giữa chúng ta là gì chứ Diệp Tiểu Dương một lời đánh đúng trọng tâm Mộ Thanh Vũ trầm ngâm một lúc sau đấy nói Tôi không biết mục đích là gì Thế nhưng tôi biết rõ một điều Đó là chúng ta tuyệt đối không thể dẫn 13 cỗ thi thể này quay về Nếu không đến tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa Như định phải tìm cho ra cỗ thi thể đang ẩn núp kia mới được Diệp Tiểu Dương gãi gãi đầu Ai có nhớ ban đầu có bao nhiêu cỗ thi thể nữ không? Năm cỗ. Mộ Thanh Vũ trả lời không cần nghĩ ngợi. Diệp Tiểu Dư gật gật đầu, hắn nhớ có 5 thi thể là nữ, vì vậy có thể khẳng định 5 thi thể nữ không vấn đề gì. Vậy thì trong số 8 thi thể nam, nhất định có một cỗ trà trộn vào. Mộ Thanh Vũ và Ngô Giao mỗi người nhận ra một cỗ thi thể, bởi vì quần áo trên người họ khá là bắt mắt nên mới có ấn tượng, vì thế loại hai cỗ này ra. Vậy thì chỉ còn lại 6 thi thể. Diệp Thiếu Dương khá hài lòng với phạm vi này Dưới khoát đặt toàn bộ 8 gỗ thi thể nằm xuống Cởi áo ra rồi sờ ngực và cơ bụng từng cỗ một Sau đó hắn đâm một kim vào trái tim thi thể mỗi dùng pháp thuật để nghiệm thi Từ giờ thời gian tử vong rồi tiếp tục suy đoán Đối nhiên hắn chú ý một cỗ thi thể có cái bụng rất lớn Đó là người đàn ông khoảng gần 50 tuổi Thân hình không tính là mập Nhưng mà cái bụng cực lớn Nhìn rất không hài hòa Diệp Tiếu Dương đặt tay lên bụng người đàn ông, xoa xoa một lúc, sau đấy cả người đột nhiên chấn động đứng phát dậy. Mộ Thanh Vũ sốt ruột, "Sao thế? Cho bụng nó có vật giống?" Diệp Thiếu Dương vừa dứt lời, ba người nhìn thấy bụng tử thi rung lên, dường như bên dưới có vật gì đang cựa quậy. "Ôi má ơi!" Ngô Dao sợ tính mức trốn tiết ra sau lưng Mộ Thanh Vũ. Diệp Tiếu Dương nhanh chóng lấy cái ống mực, cuốn liên tiếp mười mấy sợi dây đỏ quanh phần thân dưới của tử thi. Sau đó sâu thêm một đồng tiền chủ mẫu lớn Đặt trên rốn Tạo thành cái kết giới Tránh cho thứ gì đó cho bụng thi thể kia đột nhiên xé rách da bụng vọt ra ngoài Bụng tử thi cả lúc càng phồng Bên trong rung động kịch liệt Giống như có thứ gì đang muốn xé toạc da bụng Mà chui ra cảnh tượng này quả thực cực kỳ quỷ dị Diệp thiếu dương thấy Dây chùi xa sợ là không thể cố định nổi thứ trong bụng Hắn cắn răng Dứt khoát lấy mau sơn đi diệt linh Một tay đè bụng tử thi lại sau đó dùng lực đâm diệp linh định xuống một dòng máu đen đột nhiên phun ra từ thi ngồi bật dậy hai tay duỗi ra bóp cổ diệp thiếu dương lực chú ý của diệp thiếu dương hoàn toàn đặt lên bụng nó thấy linh không phòng bị mà bị bóp chặt cổ loại cương thi cấp thấp thế này vô dĩ chẳng có thủ đoạn gì thế nhưng khí lực cực lớn hai tay dùng lực một cái có thể tươi sống mà nhấc bổng diệp thiếu dương cổ đồ lúc này chỉ nghe phụt một tiếng và bụng cương thi nổ thành cái lỗ Bên trong có bàn tay nho nhỏ duỗi ra, dù lực xé toạc ra bụng rồi bỏ ra ngoài. Đó là một đứa bé, toàn thân đều lầm máu, trên mặt có hai cặp mắt gối chồng lên nhau, không mũi miệng, bề ngoài đáng sợ nói không nên lời. Đứa bé quá dị dung dung đùi đắc ý, sau đó nhảy lên trên vai diệp thiếu dương, thân thể run lên, một cái đuôi dài quấn lấy hắn. diệp thiếu dương lắc đầu, tránh khỏi một kích này. Bây giờ, mộ thanh vũ mới hồi thần, Khác về ngô dao, đang kỳ sợ gào toáng lên Cô dùng hai tay lấy hai cái lá khô Miệng hò một tiếng Phun ra ít dịch dính màu xanh Vết lên lá cây Sau đó hai tay ôm lấy đầu cương thi Dù là cây trà sát Cho miệng còn dùng miêu ngữ nói gì đấy Ngữ khí độc ác Cương thì hét lệ quái dị dường như đau đớn Ngay lập tức thả lỏng hai tay bóc cổ diệp thiếu dương Rồi nhào nặn khuôn mặt mình lăn lội trên mặt đất Rồi bổ nhào phía mộ thành vũ Diệp Thiếu Dương cảm thấy cổ được buông lỏng, lập tức rút hai tay tạo thành một pháp quyết đánh đỉnh đầu đứa bé quái dị kia. Pháp quyết vừa đánh xuống, cái đôi đứa bé lập tức quấn chặt cánh tay Diệp Thiếu Dương, dùng sức rút lại. Từ chi kéo dài cho phía đỉnh đầu và mặt Diệp Thiếu Dương thấp kém. Tại phải Diệp Thiếu Dương móc vài đồng tiền ngũ đế, gặp chiếu phá chiêu, chỉ đến là một lúc đã cố định từ chi đứa bé quái dị kia, đánh cho nó té xuống mặt đất. Tài trái giữ chặt, tay phải cấp tốc lấy thái ớt phất trần, ngọn nắp út cong lên, một vốc tàn hương nhiếp hồn từ trong móng tay bán ra. Sau đó bị thái ớt phất trần cuộn lên quét qua mặt đứa bé quái dị. Đứa bé hét lên tiếng kêu kỳ dị. Cái đuôi giống như linh xa mà cuốn về phía Diệp Thiếu Dương. Hai tay Diệp Thiếu Dương đều được sa cho hương, hắn nắm cái đuôi rồi trà trà từ trên xuống dưới. Một luồng khí trắng bốc lên từ cái đuôi của đứa bé quái dị. Nó liên tục hét lên những tiếng kêu kỳ quái, rõ ràng cực kỳ đau đớn. Diệp Thiếu Dương dùng hai tay túm chặt cái đuôi của nó, lắc lắc mấy lần chơi không chung, rồi quăng vào một tảng đá lớn khiến nó ngã trái ngã phải. Máu tươi phun ra ba thước, cả nửa ngày mới bỏ dậy nổi. đây nhất định không phải tà vật bình thường. Cho lòng Diệp Thiếu Dương hiểu rõ, điều này chỉ cần nhìn từ việc nó có thể phá vỡ tầng khóa bằng dây chu sa, xé rách thân thể mà chui ra là có thể hiểu được rồi. Bạn hạnh thay đối thủ nó gặp lại là Diệp Thiếu Dương. Ngay từ khi bắt đầu đã chiếm mất thế thượng phong nên không phát huy được gì. Thậm chí muốn đánh trả cũng không được. Lúc này nó mới bò lên được trên tảng đá. Diệp Thiếu Dương tay cầm một cái đại ấn hướng thẳng mặt nó đánh xuống. Minh mình, mình tỷ hư ấn. Nhân chấn thiên ôn lộ. nhị chấn địa ôn môn. tam chấn nhân hữu lộ. Tư chấn quỷ vô môn. Thì là địa vắng bất dụng tình Thái thượng lão quân cấp gấp như luồn lệnh Tỷ hưu ấn vững vàng Trấn áp đứa bé quái dị kia Khi nó hoàn toàn không thể động đậy thân thể từng chút bị nghiền nát Máu chảy dòng dòng Rất nhanh không động đậy gì nữa Dì tiểu dương làm phép Thu hồi tỷ hưu ấn Ánh mắt dõi tìm mộ thanh vũ Thì thấy cô thu phục được cương thi Đang dùng một cọng dây thừng bện bằng cỏ Để trói hai tay hai chân nó Dù lực siết chặt vào với nhau Từ chi cư thì không ngừng giãi ruộng Thế nhưng không thể thoát được sợi dây thừng Tưởng chừng rất mỏng manh Mộ thanh vũ thở vào Chạy đến nhìn đứa bé quái dị Vì từ hưu ấn đè chết Cô vừa nhìn Đang lập tức dùng tay bụng miệng Kinh sợ hô lên Đây là quỷ huyết hàng Cô bắt đầu giới thiệu một cách vô cùng dàn lược Quỷ huyết hàng Là tứ tà thuật cực kỳ lợi hại cho hắc vô thuật Mộ thanh vũ Tuy chưa từng nhìn thấy Thế nhưng từng xem trong sách Nhìn đống máu do thi thể bị nghiền nát thành Cô dùng một chục cây khéo lên một cái gì đấy màu trắng Đây chính là chân thân của quỷ huyết hàng Nó là cái gì vậy? Là nhau thai Hay cũng chính là dây cuốn rốn đấy Loại tà thuật này dùng dây cuốn rốn khi thai phụ vừa sinh nở ngâm trong nước thuốc Ngoài ra có nhiều loại thuật pháp hủy diệu nữa Tôi cũng không biết rõ Nói chung sau 3 năm nhau thai hóa thành tà linh Đó chính là quỷ huyết hàng Mục đích là dùng để hại người, cực kỳ khó đối phó, sao anh có thể giết được nó vậy?" Mộ Thanh Vũ đánh giá Diệp Tiêu Dương từ trên xuống dưới, trên người hắn hoàn toàn sạch sẽ, không có dấu vết đấu pháp kịch liệt, khiến cô vô cùng tò mò. Diệp Tiêu Dương nhún vai. "Nó không tìm được cơ hội đánh trả, nên tôi cứ thế đánh chết thôi." Mộ Thanh Vũ nói, "Thật ba trại chúng tôi tuyệt đối không có hắc vu sư nào lợi hại như vậy, cho dù là toàn bộ tương tây này." Cũng không biết được kẻ nào lại có oán thù sâu đậm Với chúng tôi đến thế Vậy mà còn thả cả quỷ huyết hàng ra Diệp tiểu dương chậm ngâm một lúc Hiện giờ hoàn toàn không thể đoán chắc được Kẻ ra tay là ai Hắn lại đột nhiên nghĩ tới đàm tiểu tuệ Nghĩ tới huyết vô sư Có khi nào sự việc này Liên quan đến bọn họ không nhỉ Mộ thành vũ đột nhiên sợ hãi kêu lên Ngô, ngô dao đâu mất rồi Diệp tiểu dương ngẩn ra bộ vàng nhìn quanh Nhưng không thể bóng giá ngô dao đâu Hắn cho lòng chấn kinh. Nghĩ kỹ thì thấy đấy nhất định là vừa rồi khi mình và mộ thanh vũ phân ra đối phó cương thi và quỷ huyết hàng thì Ngô Giao lúc đó mất tích. Cô giúp cuộc gặp chuyện gì? Đi đâu mất chứ? Cứu mà ăn. Một tiếng hét yếu ớt từ xa vọng tới. Hai người quay quay nhìn nhau vội vã chạy hướng âm thanh kia phát ra. Tiền kêu cứu tiếp tục vang lên chỉ rõ phương hướng. Hai người chạy một mạch xuống núi. Từ xa thấy Ngô Giao đang đứng giữa hồ nước Hai tay sống chết bám chặn cành cây Nửa người bị hãm sâu vào trong bùn Cái cây nhỏ kia bị cô kéo Uốn cong đến độ không thể cong hơn được nữa Có thể đứt ngãi bất cứ lúc nào Hai người chạy một mạch đến bên bờ hồ Ngô Giao nhìn thấy bọn họ khóc thét lên Giữa đại ca mà cứu tôi Bên dưới có thứ gì đó Tụ lấy chân tôi Giữa tiểu dương ngần người Rút câu hồn tác trên neo rồi ném phía cô Bảo Ngô Giao nắm lấy Vì hơn nửa ngày Nhưng cô không nhúc nhích được một chút Không có cách nào khác Hắn chỉ đành buộc một đầu của câu hồn tác Lên trên cây để mộ thanh vũ coi chừng Sau đó nhào xuống hồ nước Một tay hắn bảo lấy câu hồn tác Rồi xê dịch từng bước đến chỗ ngô rào Dùng chân khẻo phía dưới một chút Quả nhiên có thứ gì quần lấy chân cô Không đợi hắn kiểm tra đó là cái gì Hắn cảm thấy chân mình chầm xuống Cái thứ kia Đã buông ngô rào ra mà tú lấy chân hắn Tình huống trước mặt đã vậy Diệp tiếu Dương không thời gian để dây dừa Trực tiếp rút thất tinh long tuyển kiếm đâm xuống dưới chân hắn Hắn có thể cản được thứ kia Toàn thân run rẩy Sau đó rút về phía dưới Diệp tiểu Dương cũng không truy kích Ôm lấy ngôi rào Hai tay nắm chặt câu hồn tác Chợt vật rời khỏi vũng bùn qua về bên bờ Toàn thân đều là bùn xình Diệp Thiếu Dương mệt lửa người Nằm trên mặt đất thở gấp Sau đó hỏi thăm ngôi dao mới biết Cô bị quỷ ảnh cưỡng ép lột đến nơi này Đặt vào trong hố bùn Sau đó quỷ ảnh kia từ bên dưới kéo hai chân cô Cô bé quật lên Xóa vết bùn đi thì phát hiện Hai cổ chân có một vòng tím bầm Hình dấu ngón tay Có thể thoảng thấy lực đạo của tà vật Trong hố bùn kia Một thanh vũ không yên lòng Thứ đó đã chết hay chưa vậy Chỉ một kiếm của tôi Tám phần không sống nổi Có điều tôi không chắc lắm Cô làm một cái ký hiệu ở đây Đợi sau này có thời gian để xử lý Diệp Thế Dương vừa nói Cho lòng có do dự tự hỏi tiếp Ông nay kia bắt ngô rào Nhưng không giết chết Rõ ràng là muốn dụ mình đến đây Thế nhưng mình có gặp nguy hiểm gì đâu chứ Diệp Thế Dương cảm thấy chuyện này khó hiểu chợt nghĩ có lẽ nào Đối phương dẫn mình tới không phải để giết chết Mà còn vì mục đích gì khác à Mục đích đó là gì chứ Đột nhiên Mậu thanh vũ chỉ phía ngọn núi sau lưng hắn Nơi này có một cái sơn động Diệp Tiểu Dương quay đầu nhìn, chỉ thấy dưới núi quả thực có cây sơn động. Hắn bước đến tỉ mỉ xem xét. Bên ngoài sơn động toàn bộ đều là đất mới, không xa phía dưới có có đống đất lớn. Thầm nghĩ sơn động này tám phần là do núi lở nên mới xuất hiện. Một thành vũ quan sát xung quanh, xong đã chứng minh điều này là đúng. Sơn động này trước đó có lẽ không có cửa ra, cho dù có cũng rất bí mật. Do lũ quét làm lở núi mới làm ra bộ dạng cửa động này. Nói rồi, một thanh vũ dùng đèn pin sao vào bên trong, phát hiện thứ gì đó rất dài. Một đầu to, một đầu nhỏ đã bị hai cây xà gỗ gác treo lên trên vách đá. Một thanh vũ lập tức thất sắc. Huyền quan. Huyền quan phổ biến ở phương Nam, chỉ cần thấy núi đủ hiểm trở thì bên trên huyền nhai gần như có huyền quan. Thế nhưng, kiểu đặt huyền quan vào trong sơn động thế này cực kỳ hiếm thấy. Một thanh vũ kho người dù đèn pin chiếu vào chỗ sâu hơn trong sơn động, Phát hiện hình như không chỉ có một huyền quan. Anh biết huyền quan là gì chứ? Bộ Thánh Vũ quay lại hỏi Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Hắn đương nhiên từng nghe nói về huyền quan. Đây là phong tục thổ táng không giống với người Hán. Nói thẳng ra là treo quan tài lên trên huyền nhai. Trên không đụng trời, giữa không chạm đất. Vì sao phải làm vậy? Hắn không biết. Có về việc làm sao di chuyển những quan tài lấy các vách núi dựng đứng. Từ trước đến nay vẫn luôn có nhiều cách giải thích khác nhau. Diệp Thiếu Dương không biết Cái nào mới đúng nữa Mộ Thanh Vũ đi đến trước sơn động Cầm đèn pin so bên trong Diệp Thiếu Dương chạy đến bên cạnh cô cùng quan sát Chỉ thấy bên trong sơn động rộng rãi Phía trên một vách đá Gần như treo đầy quan tài Điều này làm bộ Thanh Vũ khiếp sợ Diệp Thiếu Dương tiến sát tới Dùng đèn pin so và xem xét Hắn nhìn thấy huyền quan Ở hai bên trong hang núi Chỉ giữa có lối đi nhỏ Miễn Cưỡng có thể coi là đi qua được Mình kỹ lại Diệp Thiếu Dương đã hiểu ra Con đường nhỏ giữa này Là để cho những người khiêng quan tài đi vào Nếu như không có con đường này Thì quan tài hai bên sao có thể chui vào được đây Mộ tên vũ liếc nhìn rồi nói Đến 80% chỗ là là phần mộ tổ tiên của miêu trại Vì hiện giờ những phần mộ còn dùng huyền quan không còn nhiều nữa Ngủ giàu, vỗ gáy Tôi nhớ ra rồi Lúc đấy hai tên quỷ bắt tôi tới đây Một con trong đó lặn xuống nước Có con kia chạy vào trong hang núi này Hai người Diệp Tiếu Dương Mộ thanh vũ nghe thấy có bóng người đi vào trong hang Hết sức kinh ngạc Ngay sau đó hai người thảo luận với nhau Xem là có nên vào trong đó tìm hiểu không Diệp Tiếu Dương giải thích Giả dụ đây là âm mưu của kẻ thù Với mục đích muốn dụ chúng ta vào trong đấy Vậy trong hang nhất định nguy hiểm Nếu nói là hắn không tò mò về cái hang núi Có đầy những huyền quan kia Thì chắc chắn hắn đang nói điêu Thế nhưng Diệp Thiếu Dương cũng rất tỉnh táo, nhìn chỗ không nên mạo hiểm, hắn tuyệt đối không đâm đầu. Cũng giống như hắn, bộ thanh vũ rất muốn đi thăm dò một chuyến, nhưng sợ xảy ra chuyện. Hai người bọn họ bàn bạc một lúc, quyết định đi vào rồi nhìn qua thôi. Nếu như thấy huyệt động quá sâu, nhất định sẽ không vào. Đợi sau này khi đã đuổi được mấy thi thể đến chỗ cần đuổi, thì quay lại thám hiểm cũng chưa muộn. Diệp Thiếu Dương để ngô dao cùng đi với bọn họ. Ngô rào nhát gan không dám, thế nhưng một mình đứng chờ bên ngoài còn đáng sợ hơn, cho nên chỉ có cách đồng ý theo bọn họ. Diệu Tiếu Dương vẽ ba tấm bùa ẩn khí, lần lượt dán chúng lên ba người bọn họ. Sau đó mỗi người cầm một chiếc đèn pin tiến vào trong hang động. Bên trong hàng núi rất rộng, ba người bọn họ dàn hàng mà đi. Diệu Tiếu Dương lấy la bàn âm dương, thỉnh thoảng lại chú ý kim chỉ nam ở trên mặt. Cụ Mai chỉ phát hiện một ít âm khí bên trong hang động. Trong này là một cổ mộ Với đầy những huyền quan khắp nơi Nên có chút âm khí là điều vẫn chấp nhận được Cứ không có cương thiên là tốt có những tà vật khác không sao Dù vậy Diệu Thiếu Dương cảm thấy Nên cầm chặt câu hồn ta trong tay Phòng ngừa bất chắc Hai vách hàng từ trên xuống dưới Đều dựng không biết bao nhiêu gậy trúc Phía trên gác thêm từng cỗ Từng cỗ quan tài Nhìn màu sắc của chúng đều đã bị loang lồ hết cả Cũng không biết có bao nhiêu năm tháng nữa Đây là lần thứ nhất Diệp Thiếu Dương tận mắt nhìn thấy huyền quan Hãy nhìn chăm chú từng cái một Hắn có cảm giác nếu chỉ có quan tài thì chẳng có gì đặc biệt Chỉ là những quan tài này không được phủ sơn Đa số bị mục nát đến nỗi không nhìn rõ được hình dáng vốn có Còn Có hàng trăm lỗ thủng do những con mọt đục khoét. Có một vài giá đỡ dùng để nâng quan tài lên đã bị gãy Khi quan tài tụ xuống lộ ra bộ hài cốt trắng hiếu phía bên trong Cứ đi như vậy trong không khí thế này Khiến cô giáo hết sức căng thẳng Cô ôm chặt cánh tay Diệp Thiếu Dương Không dám thở mạnh nữa Đi tầm 100 mét Phía trước xuất hiện lối rẽ Hàng bỗng nhiên hẹp Bên trong có tiếng nước chảy Có cả âm thanh chất chít Không biết là lũ chuột hay lũ rơi Ba người bàn bạc ngắn gọn Họ quyết định là không đi lên nữa Cả ba quay người đi ra ngoài Đúng lúc này Ở nơi sâu thẳm trong hang động Phát ra tiếng cười kinh dị như là có người đang cười trộm. Ba người dùng mình, hồ dào tú lên tay Diệp Thiếu Dương, sợ hãi kêu lên, Diệp đại ca, không cần lo đâu, mau ra ngoài đi. Trong hàng quá chật hẹp, một là không thể triển khai chiêu thức, hai là có phải chú ý cô gái này, lại càng không biết bên sâu bên trong hang có gì đang phục kích nữa. Diệp Thiếu Dương chỉ muốn đi ra khỏi hàng trước, nên hắn để hai cô gái đi trước, bản thân theo phía sau. Ba người nhanh chóng rút lui Tiếng cười kia xuất hiện phía sau bọn họ Cảm giác như đuổi đến ngay sát phía sau Diệp Thứ Dương quay đầu như không thấy gì Đi được mấy mấy mét Diệp Thứ Dương đột nhiên quay đầu lại Ném ra hạt đậu đồng Giống như đập phải một bức tường vô hình Một tiếng kêu cát một cái Cụ là khói trắng bốc lên Một bóng người nhỏ bé dần dần xuất hiện Đánh về phía Diệp thiếu Dương Diệp Thứ Dương chưa kịp nhìn rõ dáng vẻ nó ra sao Thì đã nhanh chóng chém ra thất tình lòng tuyển kiếm Bóng người đó đứt làm đôi, hóa thành những thứ nhỏ nhỏ rơi xuống đất. Để thầy nhìn lại, thì ra là một tiểu nhân được tạo thành từ cỏ chanh. Trên mặt có chát thứ gì như cao mỡ, không cần nói cũng biết chắc chắn là vô thuật. Diễn Tiểu Dương vẽ một tấm bùa, dàn nó lên trên người của tiểu nhân, sau đó đốt lên âm hỏa, đốt tên đó cháy lát bép. Diễn Tiểu Dương bay người đuổi theo hai người mộ thanh vũ. Tuyệt nhiên hắn nghe thấy những tiếng đập thùng thùng pha ra từ cỗ quan tài hai bên, từ những thi thể bên trong đã đập quan tài đòi ra. Hà li đèn pin, cảnh tượng trước mặt khiến hắn dựng đứng người. Có rất nhiều những bộ xương trắng mở nắp quan tài ngồi dậy từ trong đó. Có một vài quan tài đã bị vỡ mục, những bộ xương trèo luôn ra ngoài cản đường ba người bọn họ. Dưới ánh đèn pin phần lớn những bộ xương không đủ tứ chi, có một số con kéo lê một chân trèo xuống. Còn có vài con chỉ có nửa thân trên Đang cố dùng hai tay trống xuống đất Cái miệng ngoác ra khép lại Tạo thành những âm thanh cạp cạp đầy quái dị Cảnh tượng ghê quái trước mắt Đã không thể dùng từ kinh dị Để diễn tả được Mấy bộ xương trắng hiếu đó Từng con từng con trèo ra khỏi quan tài Lèn chật cứng cái lối đi Vô không rộng rãi gì trong hàng Chủ tiền sát phía ba người bọn họ Trước sau thi nhau tiến lên tấn công Ngô dao thì ngất luôn tại chỗ tình hình mộ thanh vũ khâu khá cô hoàn toàn mất chủ kiến cô chỉ biết liên tục gọi tên diệp thiếu dương vào đi theo tôi diệp thiếu dương ôm chặt ngô dao khi lên vai sau đó vọt tới trước mặt mộ thanh vũ hắn tung câu hồn tác quét qua phía trước mặt Nhìn chỗ câu hồn tác xẹt qua đám xương trắng hiếu bị vỡ vụn tàn nát diệp thiếu dương nhìn kỹ một cách rõ ràng phát hiện hai hốc mắt của mấy bộ xương phát ra màu đỏ như máu chứng tỏ chúng không phải thi không phải sát Diệp Tiểu Dương nghĩ hai chữ vô thuật Là vô thuật kiểu gì Có thể phù phép làm sống lại như bộ hài cốt như vậy Trong cùng một lúc chứ Không kịp nghĩ nhiều Nhìn những bộ hài cốt đang tầng tầng lớp lớp vọt tới Diệp Tiểu Dương cầm một tay câu hồn tác Một tay liên tục vẩy Những pháp dược như chua xa hùng hoàng Cố gắng chống trọ suốt quãng đường May là bọn họ chưa vào quá sâu Sau một màn đuổi bát chém giết Cuối cùng ba người rời khỏi hàng Dìa Tiểu Dương ngay lập tức thả ngô dao xuống, quay người định ngăn chặn mấy bộ xương đó, không cho lao ra khỏi hang. Nhưng hắn vừa gặp đèn pin lia đến, thì phát hiện chúng nằm hết trên đất, không nhúc nhích. Có lẽ trong lòng đối phương hiểu rõ, một khi ra khỏi hang núi thì sẽ không làm gì được bọn họ. Đặt ngô dao xuống một gốc cây, cái đấy không xa, ba người đều dựa vào nghỉ dưới gốc cây. Mộ thành vũ đồ đầy mồ hôi, bà nãy ở trong hang đậu, cô hoàn toàn dựa vào ý chí sinh tồn chống đỡ bây giờ nghĩ lại cả người run lập cập, cô mặc dù là bà đồng nhưng chưa từng trải qua chuyện kinh dị như vậy. rìa tiêu dương trở nàng bình tĩnh rồi hỏi mấy cái bộ xương đấy sống lại là nhờ vua thuật phải không? bộ thanh vũ suy nghĩ lòng vẫn sợ hãi mà gật đầu chắc chắn là vụ thuật rồi nhưng tôi không thể nghĩ ra ai lại có pháp lực mạnh như thế lại có thể lại có thể hồi sinh nhiều hài cốt như vậy thực sự không thể Có thể là đã mai phục từ trước, lợi dụng một loại vũ dược nào đó, kích hoạt một trận pháp, cũng có khả năng rất nhiều người cùng nhau làm phép. Mộ thanh vũ vừa nghĩ vừa gật đầu, khả năng này là lớn nhất. Cô có nghĩ ra không, rằng ai lại muốn hại chúng ta như vậy? diệp Tiểu Dương hỏi xong, đợi lúc lâu không thấy ai trả lời. Hắn quay đầu nhìn thấy mộ thanh vũ đang ngồi đờ đẫn, chăm chằm nhìn về một phía. Hắn quay qua nhìn, thấy một góc đất bên cạnh hang động có thứ gì giống như ngôi mộ. Trên hẹp dưới rộng nhìn giống cái phễu Không khác gì những ngôi mộ thông thường Điều duy nhất khiến Diệp Thiếu Dương hiệu kỳ Đó chính là dưới ánh trăng xung quanh ngôi mộ tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, nhạt Chuyện gì thế này chứ Diệp Thiếu Dương bước tới cuối người xem Quả thực là ngôi mộ Nhưng mà không phải Ngôi mộ này không phải đắp bằng đất Mà là dùng những cái bát xếp trồng lên nhau Từng tầng từng tầng một Miệng trồng bát ở mỗi tầng Nhìn ra các hứa khác nhau Chú được gắn chặt với nhau không chút kẽ hở khai hở chính giữa được quét bùn quét đất Nói bộ này cũng là chiếc bát lớn Giữ ở nơi cao nhất Quan tài được đắp bằng bát à Diệp Thiếu Dương nhìn thế nào cũng không thể tin nổi Mộ Thành Vũ đi tới Nút phía sau Diệp Thiếu Dương Cô nhìn ngô mộ có tạo hình kỳ quái trước mặt như khác với Diệp Thiếu Dương Trong mắt cô không có sự tò mò Chỉ là tràn ngập nỗi sợ hãi Một Hai ba bốn năm sáu bảy, bảy tầng bát quan ôi trời ơi bát quan gì chứ dù bát là quan tài không Mộ thành vũ nói với giọng run rẩy kiểu kiểu hoàn bộ độc nhất của tương tây nó còn được gọi là vũ quan nó có tận bảy tầng ở bên trong nếu không phải thi vương chỉ là cổ thần diệt tiêu giờ sững sờ hắn vừa định nói gì liền nghe thấy một âm thanh trói tai một bên kia của bát quan đột nhiên lung lay ngay dưới con mắt hắn Bác quan mở ra, tách cội yêu ta đi nhanh lên, còn không mau đi khỏi đây sẽ không kịp mất. Mộ thanh vũ dùng tay kéo Diệp Thiếu Dương chạy đi. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy ở đỉnh chóp của bác quan, một cái bát bằng xứ thanh hoa, tự trưng cho phần mộ không ngừng rung lắc. Bên trong chạy ra thứ gì giống như là máu, còn có cả khí trắng bốc lên. Đi đi, đi mau. Diệp Thiếu Dương còn muốn nhìn rõ thứ đó nên không nhịn được khi nhìn thấy mộ thanh vũ khổ sở cầu xin. Sao mặt cô vô cùng căng thẳng, nhìn là biết cô đang sợ hãi. Hắn thì không lo rằng có thứ gì trèo ra từ trong bát quan, hắn chẳng sợ thứ gì. Nhưng hiện tại nghĩ đến, việc có, có bộ thanh vũ và ngô dao, hắn nên cẩn thận một chút thì hơn. Hắn vội vàng vác ngô dao lên vai, nhanh chóng cùng bộ thanh vũ chạy xuống núi. Phía sau, những thứ âm thanh lanh lạnh không ngừng vang lên, bát quan dường như rung lắc càng mạnh, đột nhiên tất cả mọi thứ ngừng lại. Dì từ dương nhị không được quay đầu nhìn. Cái bát trên phần mộ đó lăn xuống Một cánh tay từ chỗ hồng thò ra Từ trong lỗ hồng Bạn lấy ven bờ rồi bò lên từng chút một Mộ thanh vũ nhìn thấy cảnh này sợ chết khiếp Không kịp rồi Tôi đi xem xem Diễu Thiếu Dương giao ngô giao cho bộ thanh vũ Còn mình chạy đến chỗ bác quan Màu tươi không ngừng tư ra từ trong bác quan Thầm ướt khoảng đất Diễu Thiếu Dương đi men theo Đã phần vần không biết có nên vào hay không Thì trời nghe thấy âm thanh quái dị Có một bóng người, đẩy đỉnh cho của bác quan rồi bỏ lên trên. Là một cô gái tóc dài, cô đi ra từ trong vũng máu nhưng trên người không có lấy một vết máu. Khắp người cô ta bị bao phủ bởi thứ gì đấy mỏng như cánh ve, bám chặt thân thể, ngược lại càng làm nổi bật vóc dáng nhanh nhẹn. Cô ta trèo xuống khỏi bác quan, vọt tới trước mặt Diệp Thiếu Dương, đối nhiên một luồng hơi màu trắng phô ra từ mồm của cô ta, tấn công thẳng mồm Diệp Thiếu Dương diệp tiêu dương theo bản năng nghi người né tránh, không ngờ sợi tơ đó mở ra chỉ thành mấy nhánh, rụng xuống rồi chụp lấy mặt diệp tiêu dương, sau đó chui vào mồm mũi tai hắn. diệp tiêu dương muốn kéo ra, nhưng phát hiện nó vô cùng dài, không cách nào chặt đứt. Trong tình thế cấp bách, hắn vội vàng lấy một lá linh phù, đợi có gió đốt lên âm hỏa, sau đó lấy nó hơ trên mặt, thì mấy sợi tơ kia mới đứt. cô gái lùi lại mấy bước, nửa ngồi nửa quỳ với tư thế hết sức kỳ quái. Đôi mắt xanh lục u ám của cô ta chuyển động Nhìn nhìn Diệp Tiêu Dương Diệp Tiêu Dương cũng không vội vàng đánh lại Hàng quan sát cô gái đó Nhất thời cả người hắn nổi da gà Cô gái này vóc người vô cùng tốt Thế nhưng gương mặt vô cùng thê thảm Không phải xấu Mà là căn bản không có mặt Trên mặt chi chít những bọc mụn máu Từng lớp từng lớp có cả thứ dịch xanh xanh vàng vàng Chảy xuống Một khuôn mặt hết sức gây tẩm Quan trọng là với một vóc dáng tốt như vậy Kết hợp với khuôn mặt như thế cảm giác vừa lạnh lẽo vừa ấm áp khiến người ta cảm thấy quái đản. đây giúp cô là quái vật gì chứ? hay là một mỹ nữ bị miễn cưỡng dù hủy dung? Mộ thành vũ sợ hãi hét lên. ma nữ vô diêm thiếu dư ca, anh cẩn thận đấy. vừa dứt lời, ma nữ vô diêm đột nhiên xuất kích, giữa hai tay bùng lên một luồng sương máu đập tới chỗ diệp thiếu dương. diệp thiếu dương lấy thể ấp vất chân, vừa phòng thủ vừa phản kích. cho lòng lấy làm lạ ma nữ vô diêm này không hoàn toàn là ma quỷ có thân xác thực, tốc độ tấn công hết sức nhanh mạnh, đặc biệt có biết dùng mồm phun tơ khiến người ta khó lòng phòng bị. Thái phi không độ, phớt trần quét thiên trần, lập tức tuôn lệnh. cái tay hắn phất lên, trần vĩ của thái phát trần được mở ra giống như một chiếc dù lớn bao chặt ma nữ. Hàng ngàn tia sáng bắn ra từ trần vĩ đánh phía cô ta. Ma nữ vô diêm kêu lan thảm tiếp rồi ngã xuống vũng máu. Vũ máu đó đột nhiên ngưng tụ bên cạnh cô ta, nâng cô ta lên rồi lan xuống hướng dưới núi. diệt tử dương tất nhiên không thả cô ta đi như vậy. Hắn dùng lan không bộ, phi người theo đuổi. Để chỗ giường cây, cũng coi như là chặn được nó. Hắn lấy ra tỉ hưu ấn, đánh mạnh xuống. Tự hưu ấn nện thẳng xuống đỉnh đầu ma nữ vô diêm, chỉ nghe thấy tiếng hét thảm, vũ máu bị phá vỡ. Ma nữ kia nằm sóng xoài trên mặt đất, cả người run dậy. diệt tử dương phi đi phía trước. Nắm chặt lấy ấn tỷ hưu Đang định đánh nó thêm cái nữa Mà nữ bồ diêm hai tay ôm lấy đầu Trong bồn phát ra những tiếng kêu gào như một đứa bé gái Diệp Thiếu Dương đột nhiên Có chút không đành lòng Ấn tỷ hưu lơ lửng chưa đánh xuống Sau đó trong lòng hắn Tự trách bản thân hắn từ khi nào lại thiếu quyết đoán như vậy mấy nữ họa bì Hồng phấn khô lâu Vốn là muốn nói rằng nó còn đáng sợ hơn Những thứ quái quỷ có khuôn mặt dữ tợn Ngày sau đó hắn quyết định Phải đủ độc ác nên lại nhấc tỷ hưu lên rồi đánh mạnh xuống. bà nữ vô diêm kêu gào. lần này diệp thiếu dư không mềm lòng. bà nữ vô diêm phun ra những luồng tơ vân thành mấy nhánh. nó muốn nhanh chóng đỡ lại từ hưu ấn, nhưng kết quả bị ấn tỷ hưu phá vỡ yêu lực rồi đánh xuống đầu. bà nữ vô diêm phun ra ngụm máu ngã xuống vũng máu. những mụn máu vỡ trên mặt nó màu đen chảy ra trông thảm thương vô cùng. chỉ tới giờ nhíu mày thấy cô ta không còn năng lực phản kháng lấy đinh diệt linh. Muốn đóng đinh để diệt trừ hậu họa. Thiếu Dương ca. Mà nữ vô diệp đôi nhiên ngẩng đầu, nhìn phía diệp thiếu dương với đôi mắt trong vèo, điềm đạng và đáng yêu. Là giọng đàm tiểu tuệ à? Như thế dư run lên, suy chút nữa không đứng vướng được, hắn thốt lên. Tiểu tuệ. Và tới đây Ngọc Mai xin được phát tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện kế tiếp nhé. Đừng quên like, chia sẻ, ủng hộ bạn mình. Chúc các bạn ngủ ngon.